các bạn đang nghe tại đọc audio .net. một cái một cái gọi là cái, cái vẻ đấy là nói thật còn như trường hợp của zin với đức thôi ha không chấp zin với đức là hai thằng drop theo thích là bớt drop zin <cười> với đức là hai thằng drop nguy hiểm zin nó nhìn nó tuấn hôm nay đẹp trai quá loang drop ok anh mong rằng là nếu như các bạn có nghiên cứu biết những cái bộ truyện dài các bạn cũng phải hết sức cân nhắc nhé và biết được thì là tốt nhưng trong quá trình đó cũng phải luôn luôn cân nhắc để giữ lấy cái chất của mình cái bút lực của mình cái phong của mình nó như thế nào thì hơn này hết thì anh vẫn cứ muốn là anh em mình sẽ gắn bó để các em có những cái À, gắn kết với độc giả của các em, gắn kết với anh và gắn kết với cả khán giả của anh, đấy, đấy là cái điều anh mong muốn hơn này hết. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Nam Côn, cảm ơn uh, em đã chia sẻ tác quyền với anh, cảm ơn em đã lắng nghe những điều anh góp ý, cảm ơn các tác giả đã lắng nghe những điều anh góp ý. À, đừng giận anh, nói thật, nếu như những gì anh vừa nói nó có cái gì thì đừng giận anh, chị chị, chị. hãy nghĩ rằng là anh chỉ muốn tốt cho cả Các em và cả anh Ok à, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Và chúng ta hẹn gặp nhau lại nhau Có lẽ là mai chúng ta sẽ đọc một tập truyện ngắn Và nếu như mà bạn biên tập viên bạn ấy edit kịp Thì rất có thể là sẽ là chuyện búp bê Màu đỏ Của ông Vân Quyền Chúc các bạn một ngon và rất là đẹp